Những ngày cô đơn nơi phố thị Tiếng chuông điện thoại reo lên Tôi biết đó là mẹ Vì mẹ tôi thường gọi điện cho tôi vào cái giờ đó Dạo này mẹ tôi thường gọi cho tôi thường xuyên hơn Mẹ bảo Vì mẹ lo khi con gái mẹ ở một mình Mặc cho đây không phải là lần đầu tiên tôi sống xa nhà Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi sống ở một nơi không người thân thích Cuộc điện thoại nào tôi cũng không dám nói nhiều Không phải vì tôi không có chuyện gì để nói với mẹ mà tôi sợ tôi sẽ không làm chủ được cảm xúc tồi tệ hiện nay của mình. Tôi chẳng thể nói với mẹ rằng thời gian này con của mẹ chẳng hề ổn một chút nào. Đầu óc con lúc nào cũng căng ra vì chất chứa quá nhiều suy nghĩ chưa có hồi kết. Những thứ không mong đợi cứ liên tục tìm đến con. Tình trạng hiện nay của tôi giống như sắp bị đuối nước. Đang cố vùng vẫy để thoát thân thì lại gặp phải một con quái vật tấn công. Cảm giác chới với ấy khiến tôi càng hết sức lực. Mẹ tôi đã phân tích cho tôi đủ điều khi biết tôi có ý nghĩ sẽ tiếp tục rời xa gia đình. Và bản thân tôi cũng đã lường trước rất nhiều chông gai có thể sẽ gặp phải kể từ khi quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu lại từ đâu. Nhưng tôi lại quên rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường để chống lại nó. Mẹ biết không, đứa con này của mẹ đã gần bước qua tuổi 30 rồi. Vậy mà câu chuyện mẹ kể cho một người chỉ là chuyện của quá khứ. Khi đứa con của mẹ dù không có năng lực học sáng lạng như người ta, nhưng lại trở thành cô tân sinh viên có thành tích mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Để có được kết quả đó, con đã có sự khích lệ của mẹ rất nhiều, cùng với sự nỗ lực của bản thân. Con còn nhớ rất rõ ngày con nức nở trên cánh đồng, khi thấy lũ bạn ba lô lên đường nhập học vậy mà con của mẹ vẫn lụy hồi giữa ruộng lúa mênh mông lúc đó mẹ của con vừa mắng vừa dỗ dành nếu con không muốn phải cầm cùi bán mặt cho đất bán lưng cho trời như mẹ thì hãy cố gắng ôn lại cho thật tốt chứ khóc thì được gì hả con năm tháng qua đi con cũng đã trưởng thành nhưng tưởng con sẽ không còn là đứa con để bố mẹ phải lo lắng như còn thơ bé Vậy mà, sau bao năm, con lại khiến cho mẹ hằng thêm những nếp nhăn. Rồi những lần gọi điện là giọng như ngẹn lại vì con. Khi con đi, mẹ đã từng bảo, nếu cuộc sống ngoài kia khó khăn quá, thì về nhà với mẹ. Có những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây, không một người thân thích, cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông, con lại xót xa cho chính mình. Đã có lúc đang đi trên đường mà nước mắt con rơi. Tự trách chính mình sao yếu đuối như thế này. Để đi gần hết một phần ba cuộc đời mà con của mẹ vẫn chỉ là một đứa vô dụng. Trở về căn phòng với bốn bức tường vây quanh mà lòng con không khỏi muộn phiền. chỉ muốn được trở về nhà ngay tự an bản thân ừ thì cạnh mình còn có mẹ sẽ không sao đâu nhưng ý nghĩ ấy làm con thấy nhói tim những đứa con gái như con bây giờ đã tay bồng tay bế hay đạt được một thành tựu gì đó còn con tất cả đã trở về con số không không thể cho được bố mẹ điều gì thì ít ra cũng phải tự lo được cho chính bản thân mình con của mẹ nào đâu thể tiếp tục khiến tóc mẹ bạc thêm, tương lai của mình thì mù mịt. Người ta thường hay nói, con cái là nợ của bố mẹ. Có lẽ đối với tôi, nó chẳng hề sai một chút nào. Khi còn nhỏ, bố mẹ lo chăm cho mình từng bữa ăn, giấc ngủ, lớn lên hơn chút thì lo cho mình ăn học. Lớn lên hơn nữa thì lo lắng chuyện công việc. Lớn hơn nữa là chuyện gia đình.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 Club Video a cộng vinanplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Club Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.